các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ha uh, main dai mua money order gửi cho họ nhé. Họ quay mặt đi chỗ khác, che giấu nét bối rối. Điều này chẳng đã biết từ lâu, nhưng năm gần đây chính phủ Canada không ứng tiền trước cho người đi đoàn tụ nữa. Bởi cho vay thì nhiều mà thu lại được rất ít. Hơn thế nữa, kinh tế Canada càng ngày càng xuống dốc, mọi thứ chi tiêu công cộng đều phải cắt giảm. Biết thế cứ nhiều lần nhắc chồng mở hẳn một chương mục tiết kiệm đặc biệt, bỏ riêng ra một ngân khoản để bất chợt khi nào bộ di chú thông báo thì có ngay. Hiệu đã làm theo và hứa với vợ là không bao giờ đụng đến món tiền 8000 mỹ kim đó, nhưng hứa là một chuyện, gặp lúc túng quẫn chẳng còn cách nào khác. Chàng đành từ từ lôi ra trả mọc guest mà Quỳnh không hề biết. Giờ này nàng vẫn tưởng tiền vé máy bay cho gia đình nàng đã sẵn sàng và hiệu chỉ việc lấy ra. Khều cố giữ giọng bình tĩnh hỏi: "Ừm, bao nhiêu một người em nhỉ?" "1250 mỹ kim. Em tính rồi, tổng cộng mất tất cả là chừng 8000 tiền Canada thôi. Mai em đi ven ra nhà băng, gửi tiền xong thì em nhắn điện tín về cho bố mẹ em mừng." Hiệu Miễn Cứng gật đầu rồi lảng nhanh sang đề tài khác. "À, hôm nay có thư từ gì không em?" Quỳnh gật đầu. "Có, em để trên bàn đó. Chắc chỉ toàn là bưu thoai nhỉ?" Hít oai oải đứng dậy bước vào nhà. Chàng vừa cởi áo vest vừa tiến lại bàn ăn, nhìn mấy cái phong bì xếp thành một sấp ngay ngắn. Từ bao nhiêu năm nay, mọi thứ chi tiêu trong nhà, hay nói đúng hơn, việc quản trị tài chính gia đình hoàn toàn do bản tay của Hữu. Vợ chàng không can dự vào. Thư từ gửi đến nếu không phải là của gia đình nàng từ Việt Nam, Quỳnh không bao giờ mở ra coi. Quỳnh giao hết mọi việc quán xuyến cho chồng và nàng tin ở khả năng của Hiệu. Chính vì thế, cơn gia biến hiện nay đã trầm trọng lắm, mà Quỳnh vẫn chưa nắm vững. Các việc làm ăn của Hiệu gặp khó khăn, giá nhà trên đà tuột sốc, những tin tức ấy thì Quỳnh có biết, nhưng biết một cách đại khái và không cảm thấy lo ngại lắm, bởi Hiệu vẫn hàng ngày chấn an vỡ. Nhưng vai mượn trồng chất của Hiệu ở ngân hàng, ngoài phố tàu, Quỳnh hoàn toàn không được thông báo, Cho nên giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng như hôm nay mà Quỳnh vẫn bình thản như con chim làm tổ trên nóc nhà mà không biết căn nhà đang bốc cháy. Phải nói thật rằng chính sự hiền lành và thái độ thụ động quá đáng đó của Quỳnh đã một phần nào làm hại chồng mà nàng không biết. Những ngày hựu kiếm tiền dễ dàng, hựu chi tiêu những gì, đầu tư ở đâu, Quỳnh không bao giờ để mắt tới, cũng không bao giờ nhắc nhở chồng phải rành rụm để đề phòng khi kinh tế suy thoái. Nàng cho rằng kinh nghề của Hữu đòi hỏi chẳng phải đi sang hỏi nhiều, giao dịch rộng, vắng nhà thường xuyên và càng vắng nhà nhiều thì lợi tức thu nhập càng khá. Nàng không để ý đến những lạm dụng của Hữu, những buổi tối tụ tập bạn bè ăn nhậu, đấm bóp, tắm hơi, những đêm dạ vũ cuối tuần những gặp gỡ kín đáo không hề dính dáng xa gần gì đến việc mua bán nhà cửa. Một cô ca sĩ từ Mỹ qua hát nhạc kích động, ăn mặc sexy trên sân khấu. Hiệu sẵn sàng nhép vào cặp quần cô cả ngàn đồng để yêu cầu một bài ca, nhằm tạo sự chú ý giữa đám đông. Hiệu hân hoan đưa cô đi shopping, trao credit card cho cô tha hồ muốn mua gì cũng được. Quỳnh thì dĩ nhiên không biết điều đó, cứ đinh ninh chồng đang vất vả ngược xuôi lo làm ăn. Cho nên muốn gửi về giúp gia đình bên Việt Nam có vài trăm bạc, mà Quỳnh cũng đắn đo mãi mới dám mở miệng hỏi chồng. Tệ hại nhất là khoảng giữa năm 88, Hựu gian dữu với một người đàn bà mới ly dị. Gọi là tiếng sét ái tình thì có lẽ không đúng, bởi khi người đàn bà 36 tuổi đó nhan sắc chẳng có gì hấp dẫn lắm, mà so với Quỳnh thì càng kém xa cả về vóc dáng lẫn tư cách. Nhưng đàn ông khi dư tiền thừa bạc thì vẫn thường hay sinh tật thèm của lạ. Hựu gặp Thi trong bữa tiệc khui hội tổ chức hàng tháng tại một nhà hàng Tào. Những người lãnh tiền single mother như Thi đôi khi lại giàu hơn cả những người đi làm ngày 8 tiếng. Phần hội mỗi tháng cả ngàn đồng mà không hiểu nhờ nguồn tiền ở đâu thì vẫn tham gia liên tục. Hai người ngồi bên nhau trò chuyện tương đắc, dễ dàng trở nên thân tình. Rồi Thi nhờ Hựu cho quá giang về nhà. Từ ngày bỏ chồng, Thi thuê căn phòng nhỏ sống chung với đứa con gái 10 tuổi. Cái apartment một buồng ngủ ấy Chỉ mấy tháng sau trở thành tổ ấm hẹn hò của Hữu và Thi, diễn ra những cuộc mây mưa vụng trộm giữa ban ngày khi con Thi đi học. Cuộc tình càng ngày càng lớn sâu hơn, nếu cứ kéo dài theo đà này thì Hữu có thể dám bỏ quần để chấp nối hẳn với Thi. Hữu. Hiệu... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net